mừng bạn đến với thế giới radio của megaga fan chấm v Tracey và Jeff ngồi trong một tiệm rượu ở bong trên. Cô thật tuyệt vời! Jeff cười lớn. Cô không để ý vẻ mặt của Melanico à? Tôi đã nghĩ rằng hắn ta sắp bị một cơn đau tim đấy. Tôi sắp bị một cơn đau tim thì đúng không? Tracey nói. Chúng ta được bao nhiêu? Khoảng 200.000 đô la. Chúng ta sẽ nhận ở tay thủ quỹ vào sáng mai... Khi tàu cập bến sao thăm tân Tôi sẽ đợi cô ở phòng ăn vào giờ sáng Tốt Tôi nghĩ là tôi phải đi ngủ đây Cho phép tôi được đưa cô trở về phòng Tôi chưa thể ngủ được, anh Jeff ạ Tôi vẫn còn hồi hộp quá Anh cứ về ngủ trước đi thôi Cô đã là một nhà vô địch Jeff nói và cuối người hôn nhẹ lên má nàng Chúc cô ngủ ngon, cô Tracy. Chúc ngủ ngon, Jeff. Nàng nhìn theo anh ta, đi ngủ ư, chẳng nên tí nào. Đây là một trong những đêm kỳ diệu nhất trong đời nàng. Hai gã kia đã quá tự phụ và ngạo mạn. Jeff thì nói, hãy tin ở tôi. Và nàng đã nghe theo. Nàng không hề có ảo tưởng gì về Jeff. Anh ta là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Anh ta có vẻ khôi ngô, hóa hình, thông minh và phong cách thoải mái. Xong dĩ nhiên, Tracy sẽ không thực sự để tâm đến anh ta làm gì. Jeff đang về phòng thì gặp một sĩ quan của tàu. Ông Steven này, trận đấu hôm nay thật tuyệt diệu. Tin tức về nó đã bay theo sóng vô tuyến rồi đấy. Tôi đang hình dung ra cảnh, giới báo chí sẽ đón chào hai vị ở sao Tham Tân. Ông là bầu của cô Whitney à? Không, chúng tôi vừa mới quen nhau trên tàu thôi. Jeff trả lời nhẹ nhàng, xong đầu thì căng lên. Nếu như người ta liên hệ anh ta với Tracy lại, chuyện sẽ mang về một vụ lừa đảo. Thậm chí sẽ có thể có cả một cuộc điều tra. Anh quyết định phải thu tiền trước khi bất kỳ một sự nghi ngờ nào nảy sinh. Jeff viết cho Tracy một mẫu giấy. Đã lấy tiền và sẽ gặp cô trong bữa ăn sáng mừng thắng lợi tại khách sạn Savoy. Cô thật là tuyệt vời, Jeff. Anh cho mẫu giấy vào phong bì dán lại và đưa cho người phục vụ. Làm ơn chuyển giúp tôi cho cô Whitney ngày khi vừa sáng. Thưa ngài, vâng. Jeff dảo bước về phòng làm việc của người thủ quỹ. Xin lỗi vì làm phiền ông, nhưng mà chỉ còn vài giờ nữa là chúng ta cập bến và tôi biết là lúc đó ông sẽ rất bận, bởi vậy tôi muốn biết liệu ông có thể trao lại tiền cho tôi ngay bây giờ không? Không có gì khó khăn cả. Người thủ quỹ nở một nụ cười. Cô tiểu thư của ông quả là một phù thủy đấy, phải không nào? Quả có thế. Xin phép cho tôi hỏi ông Steven, cô ta học chơi cờ ở đâu vậy? Jeff ghé lại nói nhỏ. Tôi nghe nói cô ta học với Bobby Fitcher. Người thủ quỹ lấy ra khỏi két sắt hai phòng bị khổ lớn. Mang ngần này tiền thì quá nhiều đấy. Ông có muốn tôi đổi sang cho ông thành một ngân phiếu không? Thôi khỏi phiền ông. Tiền mặt cũng tốt rồi. Jeff quả quyết Tôi đang băn khoăn không biết liệu ông có thể làm ơn giúp tôi một chút việc được không? Chiếc tàu chở thư và bưu phẩm sẽ cập mạng tàu này trước khi ta cập bến, phải không ạ? Thưa ông, đúng thế. Hai tàu sẽ cập mạng lúc 6 giờ. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông có thể thu xếp để tôi vào bờ trên chiếc tàu bưu điện đó. Bà mẹ tôi đang ốm rất nặng và tôi muốn được gặp bà trước khi... Giọng anh trầm xuống, trước khi quá muộn. Ô, ông Steven, tôi xin chia buồn. Tất nhiên là tôi có thể giải quyết chuyện đó cho ông. Tôi sẽ giản xếp trước với bên hải quan. Vào lúc 6h15, với hai chiếc phong bì lớn nhét cẩn thận dưới đáy vali, Jeff Steven chèo dọc theo chiếc thang xuống con tàu trở thư tín biểu phẩm. Anh ngoảnh lại nhìn lần cuối con tàu lớn với những hành khách còn đang ngủ say. Jeff sẽ vỏ bờ trước tàu nữ hoàng Elizabeth rất nhiều. Một chuyến đi thú vị. Jeff nói với một thủy thủ của chiếc tàu thư. Quả là thế đấy. Một giọng nói cắt lên đồng tình. Jeff quay lại. Tracy đang ngồi trên đống dây trào. Những sợi tóc lò xà trên mặt. Tracy, cô làm gì ở đây thế? Anh nghĩ là tôi đang làm gì nào? Anh thấy rõ vẻ mặt của nàng. Đợi một phút, cô không nghĩ là tôi đang lần tránh chứ? Tại sao tôi lại phải nghĩ thế nhỉ? Giọng nàng cay nghiệt. Tracy, tôi có viết giấy nhắn lại cho cô. Tôi dự định gặp cô ở khách sạn Savoy và... Tôi biết rồi. Nàng nói Ông sẽ không bao giờ từ bỏ cái kiểu đó, phải không? Anh nhìn nàng, không còn gì để nói nữa Trong phòng của Tracy ở khách sạn xa vời Nàng chăm chú nhìn Jeff đếm tiền Phần của cô là 101.000 đô la Cảm ơn ông Giọng nàng lạnh băng Jeff nói Cô phải biết là cô đã nghĩ sai về tôi đấy Tracy Tôi mong rằng cô cho tôi cơ hội để phân trần. Cô có bằng lòng ăn cơm tối cùng tôi hôm nay không? Tracy lưỡng lự rồi gật đầu. Được thôi. Tốt, tôi sẽ đón cô lúc 20 giờ nhé. Tối hôm đó, khi Jeff đến và xin gặp Tracy, người nhân viên khách sạn đáp. Rất tiếc thưa ngài, cô Whitney đã trả buồn hồi chiều. Cô ấy không để lại địa chỉ sẽ tới. Mãi về sau này, Tracy mới quả quyết rằng chính cái lời mời viết tay đó đã thay đổi cuộc sống của nàng. Sau khi lấy ở Jeff phần tiền của mình, Tracy trả buồn, rời khỏi khách sạn Savoy và chuyển tới số 47 đường công viên, một khách sạn yên tĩnh với các phòng rộng rãi, dễ chịu và sự phục vụ thượng hạng. Vào ngày thứ hai ở London, tấm tiếp mời được người hầu phòng chuyển tới nàng. Những dòng chữ rất đẹp và ngay ngắn Một người bạn có chung ý cho rằng Chúng ta mà làm quen được với nhau Thì thật có lợi Cô sẽ tới uống trà cùng tôi Ở khách sạn Rick Chiều nay vào lúc 16 giờ chứ Mong cô thứ lỗi vì sự đường đột Tôi sẽ cài một bông cẩm trứng Đỏ trên ve áo Tấm thiệp được ký Dần dừa hát chưa từng nghe tới cái tên này Ý định đầu tiên của nàng là lờ lời mời này đi, thế nhưng tính tò mò đã thắng và vào lúc 16 giờ 15, nàng xuất hiện trước cửa căn phòng sang trọng của khách sạn Reed và nhận ra ông ta ngay. Chelsea đoán ông ta chừng độ 60, vẻ dễ ưa, khuôn mặt nghị lực, có học và nước da mịn màng khỏe mạnh. Ông ta mặc một bộ đồ màu xám cật rất khéo. Và trên ve áo có bông cầm chướng Khi Tracy đi lại, ông ta đứng dậy và nghiêng đầu chào. Cảm ơn cô đã nhận lời mời của tôi. Hát thớt mời Tracy ngồi với vẻ lịch sự cổ điển mà nàng thấy dễ chịu. Ông ta có vẻ như thuộc về một thế giới khác. Tracy không hình dung nổi ông ta muốn gì ở nàng. Tôi tới đây vì tính tò mò. Tracy thú nhận, nhưng ông có chắc rằng đã không nhầm tôi với một Tracy Whitney nào khác không? Cần giờ hát top mỉm cười. Theo chỗ tôi được biết thì chỉ có duy nhất Tracy Whitney thôi. Nói cho chính xác thì ông đã nghe những gì nào? Có lẽ là ta nên nói chuyện khi uống trà thì hơn. Người ta dọn ra những chiếc bánh mì nhỏ nhồi trứng, món cá hồi, dưa chuột, rau cải song và gà quay Cùng với cả những chiếc bánh nướng nóng hồi, phết lẫn kem và mứt, những chiếc bánh ngọt và thứ trà trinnings Ông có nhắc tới một người bạn chung Tracy mở đầu Còn Brad Morgan, tôi vẫn làm ăn với ông ta mà Tôi cũng đã làm ăn với ông ta một lần Tracy thầm nghĩ Và ông ta đã lừa gạt tôi. Conrad rất ngưỡng mộ cô. Càng rờ Hathop nói. Tracy nhìn ông ta kỹ hơn. Hathop có dáng dấp của một nhà quý tộc giàu có. Vậy thì ông ta muốn gì ở mình? Tracy lại băn khoăn, quyết định cứ để Hathop theo đuổi câu chuyện của ông ta. Thế nhưng không hề có sự đề cập nào nữa tới Morgan Hay cái gì đó có thể là chuyện lợi cho cả hai người? Tracy cảm thấy hứng thú với cuộc nói chuyện này. Cần giờ đã kể lại với nàng tiểu sử của ông ta. Tôi sinh ra ở Munich. Cha tôi là chủ một nhà băng. Ông giàu có, nhưng tôi e là mình đã lớn lên trong sự chán trường, được vây quanh bởi những bức họa tuyệt đẹp và những đồ cổ đắt tiền. Mẹ tôi là người Do Thái. Và khi Hitler lên nắm quyền, cha tôi đã không chịu từ bỏ mẹ tôi, bởi vậy ông bị lột sạch hết. Cả hai đều chết trong một trận ném bom. Bạn bè đưa tôi thoát khỏi nước Đức, trốn sang Thụy Sĩ, và khi chiến tranh qua đi, tôi đã quyết định chuyển tới London và mở một cửa hiệu đồ cổ nhỏ ở phố Malt. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ tới thăm cửa hiệu của tôi. Hóa ra tất cả là như vậy, Tracy ngạc nhiên nghĩ, chắc ông ta muốn bán cho mình một thứ gì đó. Nhưng rồi nàng thấy mình đã nhầm. Khi trả tiền, con đường hát bình thản nói, tôi có một trang viên nhỏ ở Hamside. Cuối tuần có vài người bạn đến chơi, tôi sẽ rất sung sướng nếu cô có mặt ở đó. Tracy lưỡng lự Người đàn ông này hoàn toàn xa lạ và vẫn chưa hề biết ông ta muốn gì ở nàng Xong nàng nghĩ mình chẳng còn gì để mất cả